Cần vịnh bồng con, đưa mắt hỏi dò lâm phàm tới chế thấy lâm phàm khẽ khàng phẩy tay với hắn, tâm tình tốt hẳn lên, vươn ngón tay dài ra không ngừng chọc chọc đôi má bầu bính của con, lâm lỗi ăn cơm một tay nên hơi vùng về, thỉnh thoảng tiểu hương lại bước lên giúp bữa tiệc diễn ra hài hòa tiếng cười nói vui vẻ phối hợp với tiếng bập mẹ u ơ của hai nhóc con môi tần vịnh cứ mãi cong lên lâm phàm lại có phần nhấp nhộm không yên lo tần vịnh đùa quá chớn. song cô thuộc kiểu mèo khen mèo dài đuôi mẹ hát con khen hay điển hình có thất đức cỡ nào đi nữa thì cũng là chồng cô phải phối hợp Chí trạch nằm trong lòng Tần Vịnh, đôi mắt to hiếu kỳ nhìn đồ ăn ngon trên bàn, còn tự cười một mình. Tần Vịnh hơi cúi đầu thừa dịp mọi người không chú ý, dùng đũa dính chút canh cá đưa tới miệng nhóc. Cái miệng nhỏ nhắn của chí trạch mím lại thật nhanh, nếm mùi cá xong cười to. Đừng đút bậy! Lâm phàm mắng khẽ! Liếc nhìn bà Tần thấy bà đang chăm chăm nói chuyện với bà Lâm mà thở phào. Tần vịnh mà bị bắt quả tang lại ăn một trưởng lên đầu cho coi. Lâm lỗi ngồi bên trộm được màn này, cái tính xấu từ trong xương nhảy ra. Á! Anh họ! Sao mày lại cho thằng bé ăn cá chứ? Mắt xương cá thì làm sao một tiếng này nháy mắt thu hút cái nhìn của tất cả mọi người chia vào đôi vợ chồng đang trột dạ. Ông Tần nhíu mày ra lệnh má trương bồng bọn trẻ đi nghỉ. Má trương và Lý Phương lật đật từ phòng khách đi vào cướp lấy hai đứa trẻ trong tay đôi vợ chồng kia. Tay Tần Vịnh và Lâm Phạm chống không thành thật ngồi ăn cơm. Nửa ngày Lâm phàm cất dọn xa xôi trồng Lát nữa không cần nể nang Cuối cùng Mọi người vui vẻ ăn xong đầu ngon Không khí hài hòa Cùng nhau đi vào phòng khách Nhưng còn chưa ngồi xuống tự dưng bà Lâm Đề nghị cứ ngồi hoài cẩn thận bội thực Đi dạo vườn hoa đi Ông Lâm phụ họ cũng phải nghe nói tay nghề làm vườn của ông thiểu nhà ông khá nổi tiếng. Vừa khéo tôi muốn ngắm thử. Tần Vịnh và Lâm phàm nghe xong nóng này. Đang nghĩ cách cản mọi người thì ông Tần Vỗ Bàn cũng hay. Ngồi cả ngày cũng mệt. Ông Lâm đi cho ông xem mẫu đơn màu xanh tôi mới ghép gần đây. Lúc vợ chồng nhỏ bắt đầu tuyệt vọng thì... Lý Phương nãy giờ vẫn ở bên đưa nôi lên tiếng cậu chủ Cô chủ Ban nãy có một lá thư rớt trên đất Tôi không biết của ai nên nhặt để kế mâm trái cây Tần Vịnh hơi giật mình Kế đó đưa mắt tán thưởng chị Xong ngoài mặt thì vờ căng thẳng hết sức Đừng nói bậy Làm gì có lá thư nào lâm phàm thừa lúc không ai chú ý mình Khẽ gật đầu cổ vũ Lý Phương. Lý Phương thấy thế đã hiểu, vội nói có thật mà, tôi sợ lỡ việc nên đặt ở đó. Nói rồi chỉ về phía bàn trà. Ông tần hừ mạnh một tiếng nhìn bộ dạng mày căng thẳng như thế. Làm chuyện mất mặt gì nữa hả nói rồi đi tới cầm lá thư lên. Lo tần vịnh lừa mình đi đối phó với vương thì nên mở thư ra ngay tại chỗ. Lập tức, ông tần xưa nay luôn bình tĩnh há hốc mồm xứng sờ thái độ chẳng khác gì lâm phàm lúc đó. Ngay ra mấy giây, vội vàng nhét hình vào lá thư tính cất đi. Quá kinh ngạc. Ông không để ý lâm lỗi đã lặng lặng lòn ra sau lưng ông thò tay nhẹ nhẹ rút lá thư trên tay ông ra. Hè hè! Tần Vịnh, mày lại làm cái chuyện thất đức gì đây? Coi, làm cậu hoảng hồn rồi kìa, con xem thử. Nói rồi tính mở thư ra xem lại bị ông lâm rằng lấy nói cái gì đó. Rốt cuộc ai dạy mày lễ phép hả? Lễ nghĩa liêm sỉ đều nuốt vô bùng hết, ông Lâm nói chưa xong thì nhìn thấy ảnh chụp rơi tán loạn do ông sằng quá mạnh. Nghẹn hỏng, bà Lâm tò mò liếc qua, chỉ nhìn một cách mà bà đờ ra như bị điện giật. Trên ảnh chụp Lâm lỗi trần chuồng cùng rất nhiều gã đàn ông ôm hôn nồng nàn, thậm chí khổ quấn quýt xâm nhập. Tần Vịnh vội vàng trưng cái mặt sợ hãi ra. Trước khi mọi người đang chơ như phóng kịp phản ứng lại hấp ta hấp tấp thu dọn ảnh chụp. Miệng còn không ngừng lầu bầu lâm lỗi. Xin lỗi mày. Tao hứa giữ bí mật dùm mày nhưng vừa rồi mày tự sành lấy đột nhiên bà lâm khóc thét lên. Ngã vật xuống sofa bắt đầu khóc. Mặt ông lâm xanh lè trừng trừng nhìn lâm lỗi đứng được ra đó. Ông tần bà tần bị tiếng khóc của bà lâm thức tỉnh vội vàng an ủi tâm tình hết sức phức tạp. Cuối cùng lâm lỗi cũng phản ứng lại sốt ruột gào lên xít. Thằng un nào hại ông. Mẹ. Mẹ khóc cái gì chứ. Trong ảnh không phải con bà lâm vừa tức vừa sốt ruột cầm gối ôm trên sofa lên ném vào người hắn quát, "Không phải mày. Không phải mày chẳng lẽ tao à?" Ông Lâm nghe xong trầm tư mấy giây, đi tới trước mặt Tần Vịnh lấy ảnh nghiên cứu cẩn thận. Lúc Lâm Phàm đang lo lắng bị ông phát hiện ra sơ hở thì ông lâm hung hăng đập tấm ảnh vào mặt lâm lỗi thằng khốn kiếp này nói xong ngồi phịch xuống sofa cố gắng dằn cơn tức của mình tất cả mọi người đều hoảng hồn bà lâm khống chế tâm tình mình xong nhặt ảnh lên nhìn nhìn lại bắt đầu khóc la còn nói không phải mày cái sẹo trên vai này mày giải thích sao đây sẹo không sai vì quá kinh ngạc mà thốt lên từ này là lâm phàm thốt lên rồi cô xấu hổ nhìn tần vịnh chỉ thấy hắn bày cái mặt vô tội đau đớn ra biết là hắn diễn nhập vai rồi bà lâm không biết suy nghĩ trong đầu lâm phàm vừa khóc vừa giải thích hồi nó còn nhỏ giành lộn cầu trượt với tần vịnh Kết quả bị Tần vịnh đẩy xuống cầu trượt nên mới có cái này. Nhà họ Tần lại một phen xấu hổ. Lâm lỗi không tin cầm ảnh lên định tìm hiểu thử. Quả nhiên trên hình là hắn. Đầu vai cũng có một vết xẻo giống hệt cây của hắn. Hơn nữa trong hình hắn mặc quần lót chữ T. Mặt mày sướng khoái nằm sấp trên bàn. Đằng sau có một gã cầm nến và roi. Tên họ Thái Lâm lỗi là Thất Thanh. Quả thật có người này. Cút về nhà cho tao. Ông Lâm đứng bật dậy xông tới chỗ hắn. túm cổ áo hắn lôi ra ngoài. Tư thế mạnh mẽ. Một chút cũng không giống người đã gần sáu mươi. Bà Lâm nghẹn ngào cầm giỏ sách lên được bà Tần Diều ra cửa. Cả phòng khách nhất thời trống trơn yên tĩnh không ít. Ông Tần nhìn cửa chính mấy phút. Quay đầu nói với Tần Vịnh mày đã làm ba rồi. Lần sau đùa giỡn có chừng mực thôi lâm phàm căng thẳng lại trột dạ không thôi. cúi đầu lo chồng sẽ bị mắng. Lại thấy Tần Vịnh hùng hồn con đang giúp nó đấy chứ. Có cái kiểu giúp như mày sao? người biết chuyện thì biết tình cảm hai đứa mày tốt không biết còn tưởng tuổi bay có thù với nhau ông tần bực bội thật tình ông không hiểu nổi tình bạn kỳ cục của hai đứa này nữa nếu nói không tốt lúc đầu tần vịnh còn bỏ lại lâm phàm và con mới chào đời đích thân tới bờ ra xin nhưng nếu thân thiết lại có cái kiểu chỉnh chết con người ta thế à? ba sao ba biết lâm phàm không nhìn được hỏi nhỏ ông tần hừ khẽ hồi đó lúc tao chỉnh ba lâm lỗi hai đứa bay còn chưa đẻ ra đâu nói xong ướn ngực vịnh tai khí thế hùng dũng đi tới xe nôi trẻ con nháy mắt đổi sang vẻ mặt hiền từ chọc hai đứa cháu vợ chồng nhỏ hai người đứng giữa phòng khách hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn buổi tối. Tần Vịnh thừa dịp Lý Phương vào phòng ngủ tắm cho bọn trẻ phụ Lâm phàm. Xoay quanh cô cường điệu lại biểu hiện nhanh trí ngày hôm nay của hắn. Đòi khen thưởng. Lâm phàm lại lo lắng, lâm lỗi sẽ có kết cục gì đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz64 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu 65 Nghe nói, sau khi Lâm lỗi bị tóm về, nhà họ Lâm xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt hung hiểm. Hai tháng sau hắn thu dọn hành lý nộp đơn từ chức cho Tần Vịnh đặt chân lên đất New Zealand. Trước khi đi hắn tuyên bố, nếu không thể cưới được Dương Thông trở về, hắn tuyệt đối không về nước. Biểu lộ quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay, không phải nhất thời. Ai ngờ, một lần đi là bốn năm. Trước khi hắn đi một ngày là hôn lễ của Tần Vịnh. Trong đám cưới, hắn say mềm, mặc lễ phục nhảy xuống biển. May mà bị một đám phù rể chặn lại. Quay lại với hôn tổ chức đám cưới của Tần Vịnh và Lâm Phàm. Trước lễ cưới một ngày... Lưu Mai và Trân Hương đến nơi. Cùng Lâm Phàm ở lại khách sạn trong thành phố. Chờ ngày hôm sau Tần Vĩnh đến đón dâu. Nguyên một đêm ba cô bạn thân nằm trên giường lại nhảy liên miên bắt đầu cảm khái. Lưu Mai gối đầu lên bụng Trân Hương. Chọc rẻo lúc đầu chúng ta cùng vào quân ngũ một đợt. Cậu ít nói nhất. Lại không để ý tới ai Tớ và Trân Hương còn cá xem có ai lấy cậu không Ha ha ai ngờ bây giờ cậu kết hôn trước nhất Hừ hừ Hai cậu còn nói xấu tớ gì nữa Khai thật ra mau lâm phàm vờ giận dữ Xong mặt lại ngập ý cưới Trân Hương cẩn thận nhớ lại Nửa ngày mới nói nói nhiều lắm Nói cậu không giống con gái. Vớ được cái gì mặc cái ấy. Bất kể có phù hợp hay không. Còn nói cậu bùn xỉn, lương hàng tháng đều phải lấy bút tính đi tính lại mấy lần. Ha <cười> ha. Nhưng sau đó nhà bác nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xảy ra chuyện. Cậu đưa hết tiền dành dụm cho cậu ấy mượn tớ mới biết. Chú tớ sai rồi. hay Phạm tử cậu nói xem có phải cậu bị bệnh không cậu mới có bệnh bởi vì phạm tử tốt bụng thôi. Với lại không phải sau đó bát nơ u, v, quy, quy, u trả lại hết cho cậu ấy còn gì. Phạm tử ngày mai đám cưới rồi có cảm giác gì không lưu mai muốn học hỏi sau này bản thân cũng cưới mà lâm phàm nằm ngửa trên giường của căn phòng nhìn ra biển rộng thênh thang nhìn trần nhà nghĩ hồi lâu bỗng dưng nói hơi sợ sợ ngày mai tỉnh lại phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ tớ luôn cho rằng cánh cửa mở ra hạnh phúc của mình đã bị đóng sập lại Ai mà ngờ nó tới nhanh thế này Năm đó bà Phương hỏi tớ muốn đi đâu Tớ đáp đi một nơi có biển Ai biết được tớ sẽ gả cho người mình yêu nhất Ở bờ biển này nói chưa dứt đã bị chân hương cắt ngang ôi Được rồi, được rồi Người ta ghen tỉ chết luôn Gả cho cái tên họ tần kia mà cậu vui thế đấy Có điều gả cho hắn cũng tốt sau này cãi nhau hắn tuyệt đối đánh không lại cậu lưu mai cầm gối ôm ném chân hương chỉ đang say xưa nghe cơ mà phàm tử đừng để ý cậu ấy kể tớ nghe hai người yêu nhau thế nào đi chân hương cười hì hì chụp lấy cái gối tớ biết tớ biết nghe nói lâm phàm nhìn chúng họ tần chạy tới làm bảo vệ cho người ta Thừa dịp sơi tái người ta luôn. há há hát. Lâm phàm thẹn quá hóa giận. Kéo cái chăn trục lên người chân hương. Hai người vật lộn nói gì thế hả đêm khuya Sao từ từ điểm suýt nhấp nháy trên bầu trời tối đen. Cùng thời điểm này tần vịnh nằm trên giường lớn nhà mình cũng chăn chọc khó ngủ. Ngoài cửa vang lên tiếng gó thăm dò tần vịnh nghĩ nghĩ nói nhỏ vào đi lâm lỗi mặc áo ngủ thầm thà thầm thụp chui vào móc hai tấm vé máy bay ra quang lên giường sao cứ thế đặt chân xuống mồ á tao có hai vé đi new zealand này bây giờ tao với mày chạy trước sáng sớm mai lên máy bay tần vịnh thò hai ngón tay thon dài ra kẹp lấy vé một tay khác vén chăn lên thong dong xuống giường đi tới trước mặt lâm lỗi lấy hai tấm vé khứ hồi này đưa cho tao nói rồi nhét vé vô lại túi áo hắn mặt mày hứng thú lâm lỗi nghe xong sưởng sốt không lẽ mày muốn đi theo tao thật bây giờ tao đi đặt vé còn kịp nói xong mông lập tức ăn một đá Tần Vịnh hiên ngang lấm liệt đáp mày tưởng tao giống mày ác. Đến thời điểm quan trọng là chạy. Cho dù trước mặt là đầm rồng hang cọp. Ông cũng phải đi đang đấu võ mồm. Một đám anh em đến từ khắp năm châu bốn bể đang ở phòng dành cho khách sộc vào. Túm lấy Tần Vịnh lôi ra ngoài. Làm gì thế Tần vịnh kinh ngạc hỏi mới nghe cướp cô dâu chứ chưa nghe cướp chú rể bao giờ. Đương nhiên là để mày tự giã đời độc thân rồi một anh chàng cao nhỏng gào lên. Mọi người súng xít phụ họa. Kéo Tần vịnh xuống lầu. Lâm lỗi chẳng kể bản thân đang mặt đầu ngủ cười hè hè đi theo. Xong mới tới cầu thang lầu một lại phát hiện mấy bảo vệ đứng nghiêm nơi cửa ông chủ tần căn dặn tối nay không ai được phép ra khỏi chỗ này một bước tần vịnh phủi phủi nếp nhăn trên quần áo tỉnh bơ nói bọn mày biết ngày mai bọn mày phải đối mặt với cái gì không hai phù dâu kia là lính đặc trùng đấy Nếu cướp không được vợ tao tao đập chết tuổi mày sự thật chứng minh tần viện lo lắng không thừa chút nào. Sáng sớm hôm sau. Chú rể ăn bận chỉnh tề Dẫn một đám phù rể cao to rắn giỏi xuất phát. Đội xe dài ngoằng tạo thành một bức tranh phong cảnh đặc biệt của thành phố Sơn. Không ít ký giả vùng trộm lẻn vào đoàn xe tính chụp lén. Đối với thân phận của Lâm Phàm, có rất nhiều giả thuyết đan xen. Có người nói là con gái của một sĩ quan nào đó, có người nói là thiên kim của gia tộc nào đó. Số ít người biết chân tướng nói là bảo vệ đều bị mọi người tự động gạt bỏ do Lâm Phàm không có người nhà. Ba mẹ Lâm lỗi từ sung phong đến trước khách sạn làm chân người nhà cô dâu. Chứng minh cho suy đoán Lâm Phàm là thiên kim nhà giàu của giới truyền thông. Lại thêm cô cũng họ Lâm, không ít người đoán cô dâu là bà con với nhà họ Lâm. Nói nhiều quá quay lại chủ đề chính. Lúc tần vịnh mặt mày hồng hào. Mặt bộ vết tông cắt may tinh xảo đẹp đẽ Tay cầm hoa tươi dưới sự hộ tống của một đám phù rể vào thang máy. Lên đến tầng cao nhất của khách sạn đã được bọn họ bao trọn gói thì. mới bước được mấy bước. Anh chàng phù rể cao nhòng vội vàng móc sấp bao lì xì dày cui trong túi ra trước mặt tần vĩnh nhiêu đây đủ không sợ không đủ. Mày đi ngân hàng rút thêm đi hai phủ dâu kia e là khó đối phó. Tần Vịnh cẩn thận đáp, trừ Lâm Lỗi mấy anh chàng còn lại quanh năm ở bên ngoài hoàn toàn không thể hiểu được, khó đối phó là khó cỡ nào. Có hai người nghe Tần Vịnh nói thế lập tức xuống thang máy đi ngân hàng rút thêm một ít tiền mặt. Tần Vịnh đứng ngoài hành lang không ngừng hít sâu. Không biết vì sao hắn căng thẳng chưa từng thấy. Hế nghĩ đến lâm phàm mặc áo cưới trắng tinh chờ hắn sau cánh cửa này là hắn lại kích động cảm thấy tay chân thừa thải. Chờ mấy phút, hai anh chàng cầm tiền mồ hôi đầm đìa quay về, gật đầu với tần vịnh. Mọi người đi tới cánh cửa đóng kín của căn phòng nằm cuối hành lang, không chùn bước. Một đám đàn ông đẹp trai tập trung lại một chỗ. Quả thật là một bức tranh khiến người ta hồi hộp. Dọc đường đi đã thu hút toàn bộ ánh mắt của người trong khách sạn. Thậm chí không ít người chen vào giữa bà con nhân viên bám theo sau tính nhìn thêm chút nữa. Tần Vịnh điều chỉnh lại hơi thở, ấm chuông cửa. Rất nhanh cửa mở ra chỉ là một chiếc bàn vắt ngang cửa. Ba mẹ lâm lỗi cùng bà con họ hàng đứng sau cửa cười đòi bao lì xì, tuyên bố không đưa đủ thì không cho vào. Tần vịnh toét miệng cười, anh chàng cao cao vội vàng dâng lên một sớp bao lì xì to đùng, mọi người cướp sạch. Lúc bọn họ tưởng là dễ dàng qua ai thì một cô gái xinh đẹp cùng một cô nhỏ nhắn xinh xắn mặc áo phù dâu giống nhau xuất hiện sau chiếc bàn khiêu khích muốn đón lâm phàm cũng được trước tiên hít đất một trăm cái đắt. tần vịnh nghe xong thở phào đang định cởi áo vét ra chấp hành nhiệm vụ cô gái xinh xắn lại chỉ vào lâm lỗi nói cô dâu lên tiếng không được làm khó chú rể Anh làm, làm không được bọn tôi không cho các anh vào. Lâm lỗi nghe xong lập tức cảm thấy như trời sập xuống. À không. Nên nói là tất cả mọi người đều cảm thấy trời sắp sập mới đúng. Tại sao lại là nó tôi đám phù rể chú rể cộng thêm lỗi khốn khổ đồng thanh hỏi. Lưu Mai đáp tỉnh queo hắn yếu nhất. Vẻ mặt lâm lỗi bi đát. Nghe xong bùng nổ tiềm chất bạo lực, hăm hở leo qua cây bàn tính xông vào trong tần vịnh mày chờ coi. Tao cướp Lâm phàm ra cho mày. Hai con nhãi này coi trời bằng vung quá. A vừa leo qua cây bàn đã bị chân hương dùng một chiêu cầm nã thủ quật qua vai, rớt bịt xuống đất. Ông Lâm bà Lâm đau lòng hết chỗ nói muốn lên đỡ dậy lại không biết xấu mặt vào đâu nhóm phù rể vốn cũng đình hăng hái sông lên tức thì xẹp lép tần vịnh đỡ lấy lâm lỗi bị chân hương ném qua thì thào một hồi nữa mày cố mà làm làm không được ông không cưới được lâm phàm thì mày chết với ông lâm phàm ngồi ở trong phòng áo cưới trắng tinh trang nhã Chân váy dài sòe rộng che hết nửa cây giường lớn. Cổ áo chế xuống để lộ chút xíu phong cảnh. Thắt lưng chít cao càng hiện hiện vòng eo mảnh mai có thể nắm được một vòng tay. Một bên hung trang trí một đóa tường vi lớn tuyệt đẹp. Cả bộ váy cưới đơn giản xong lại không sơ sài, Không che giấu được nét quý phái tuyệt mỹ. Ngồi trên giường. Tai cẩn thận lắng nghe động tính bên ngoài. Sau khi biết Tần vịnh lên tới rồi. Cô căng thẳng thiếu chút thì túm nhăn bộ áo cưới hoàn mỹ. May mà nhân viên trang điểm và nhân viên lễ nghi vội vàng ngăn lại. 51-52 động tác của lâm lỗi càng lúc càng chậm. Cắn răng liều cây mạng già phấn đấu vì hạnh phúc của người anh em Tần vịnh. Cuối cùng, sức cùng lực kiệt, khi hắn trống tay xuống, mồ hôi trong lòng bàn tay trơn nhẵn cả người ngã nhào nằm sấp xuống đất, thở hồng hộp. Giây phút đó hắn có cảm giác mình sắp đi Tây Thiên rồi, quả nhiên không được đột nhiên lưu mai thấy nóng ruột. Nếu thật sự không xong, bọn họ không cho lâm phàm ra. Làm hỏng chuyện hai người. Lâm Phàm có lột ra cô và Trân Hương không đây Trân Hương cũng nhận ra điều này. Đưa mắt ra hiệu cho Lưu Mai. To khẽ mấy tiếng quét mắt nhìn đám phù rể một vòng. Chỉ vào anh chàng cao lớn kia nói anh. Làm một trăm cái. Làm được bọn tôi thả người. Trong bụng rùa thầm, anh chàng này cao thật. Ít nhất phải một mét chín. Cao to không ngờ mình bị điểm danh. Hơi giật mình cười bước lên anh làm một trăm cái. Em thả người. Làm hai trăm cái. Em đi theo anh thế nào chân hương không ngờ mình bị đùa giỡn. Giật mình trợn to mắt. Lưu mai vội vàng đập bàn được tần vịnh tuyệt vọng vỗ trán Quay lưng không muốn nhìn màn tàn nhẫn này. Chẳng lẽ tình yêu của hắn và lâm phàm nhấp nhô đến thế? Không được, phải kêu mấy tên lính đánh thuê tới. Thật sự không được thì vác súng thật đạn thật ra cướp. Ông lâm bà lâm thừa dịp mọi người đều tập trung chú ý lên người phù dâu phù rể Lặng lẽ tha thằng con đã sắp trợn trắng mắt qua một bên. Định làm cấp cứu. Tiểu tân, mày làm được không đó? Đừng miễn cưỡng đám phù rể không nhìn được lên tiếng. Anh chàng tiểu tân cao nhỏng này vốn là nghệ sĩ violin. Quanh năm tao nhã cầm đàn violin kéo lên những khúc nhạc tuyệt vời. Bảo hắn hít đất một trăm cây chẳng phải làm khó người ta sao. Tiểu tân mỉm cười gật đầu với mọi người, cởi áo ngoài, lộ ra thân hình cường tráng qua lớp áo sơ mi mỏng dưới ánh mắt của mọi người hắn khom người xuống bắt đầu hít đất ba mẹ lâm lỗi đứng bên thấy thế càng cảm thấy con mình quá mất mặt thấy hắn không có việc gì dứt khoát lờ đi mồ hôi đã chảy thành dòng nhỏ trên nền nhà tiểu tân cắn răng cơ bắp toàn thân tỏa ra sức mạnh dần dần vẻ mặt tần vịnh như trời quang mây tạnh Mọi người đếm đến 100 hắn nặng nề thở hắt ra. Tính đầy cây bàn ra sông vào cướp người lại phát hiện tên kia còn tiếp tục. Lưu Mai cười trộm hình như hắn định dẫn cậu đi thật nha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 65 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu. Chương 66. Xé miệng cậu giờ Chân hương tức giận lườm cô trong lòng lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Không thể nói là chán ghét nhưng cũng không hẳn là thích. 175-176 mọi người càng lúc càng hò hét mạnh bảo. Cả chú rể cũng quên bén mục đích của mình. Gật gù theo từng cái lên xuống của tên kia. 181 Ôi trời đáng tiếc. Tiểu Tân không kiên trì được đến hai trăm, mới có một trăm tám mươi mốt đã ngã phịch xuống đất. Vừa thở dốc vừa cười sảng khoái, nhóm phù dễ vội vã đẩy bàn ra chui vào phòng cướp người. Tần Vịnh xông lên đầu tiên, sợ hai cô phù dâu hoàn hồn lại dở ra chiêu gì nữa. Vừa vào phòng, chân Tần Vịnh như bị đóng đinh đứng ngây ra ở cửa. Không thể tin nổi ngóng nhìn lâm phàm thẹn thùng cúi đầu ngồi ở trên giường. Hắn vẫn biết vợ hắn xinh đẹp nhưng lại không biết cô đẹp tới mức này. Mặc áo cưới thần thánh trên người. Cô giống như ma nữ lạc xuống trần gian. Ờ không. Tiên nữ. Ngây ra làm cái gì. Mau cướp đi một phù rể cười hét lên. Mọi người cũng hùa theo hô hào âm y. Tần Vịnh hoàn hồn. Cười toi toét sông lên ném bó hoa vào lòng lâm phàm. Bế bổng cô lên. Cùng với tiếng hô khẽ của cô Tần Vịnh đã phóng vèo ra cửa. Nhìn phù dâu và bà con đứng hai bên cửa không tính cho bọn hắn dễ dàng đi qua. Đưa mắt ra hiệu cho nhóm phù rể. Tiểu Tân hiểu ra lại móc một đống bao lì xì trong túi ra tung lên cao. Mọi người vui vẻ hoan hô một tiếng bắt đầu tranh nhau giành bao lì xì đầy trời. Đám phù rể vây kín phù dâu, hoàn toàn phước lờ sống chết. Toàn lực bảo vệ hạnh phúc của người anh em Tần Vịnh. Tần Vịnh bồng Lâm Phàm chạy ra ngoài. Hành lang dài rằng sạc sáng bóng như gương. Đuôi váy cưới dài quyết đất tung bay theo nhịp chân của hắn. Thi thoảng lớp von mỏng lại phất nhẹ qua má hai người. Lâm phàm ôm tròn lấy bờ vai hắn, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn. Vừa vào thang máy. Tần Vịnh đang nóng lòng cúi đầu tặng cho cô một nụ hôn dài miên man anh có thể cưới được em rồi chân hương vội vã muốn đẩy mọi người ra. Lại phát hiện mình bị tiểu tân bám giết lấy. Đôi mắt trong trẻo nóng cháy cứ chăm chú nhìn cô. Tim đập loạn nhịp. Dùng một cú quật lệ vai hung hăng vất hắn xuống đất. Cùng Lưu Mai mở đường máu đánh ra lại phát hiện Tần Vịnh đã ôm lâm phàm chạy mất. Tiện nghi cho họ Tần. Lưu Mai cười mắng, Trân Hương cũng không nhìn được cười. Úi! chúng ta không lấy được lì xì rồi tiểu tân chống cái vai đau đưa cho cô một bao lì xì anh giữ lại cho em này. Ai thèm? Trân Hương lử mắt đi ra ngoài cửa. Lưu Mai cười rạng rỡ cầm lấy bao lì xì trong tay hắn cảm ơn nhé. Tôi cầm giúp cô ấy. Nói xong hấp tấp chạy theo chân hương. Tiểu Tân mỉm cười nhìn bóng hai người bước đi. Lâm lỗi đã hồi phục thể lực khó hiểu hỏi mày không sao chứ. Nhìn chúng bà cô tính đàn ông đó chỗ nào vậy đủ cay. Tiểu Tân mím môi cười. Biến thái. Thích cay thì đi mua tiêu Lâm lỗi gây tẩm né xa Mặc áo khoác vào Mọi người cũng vội vàng đi xuống lầu chuẩn bị về nhà họ tần Đội xe dài ngoằng bắt đầu lái về biệt thự nhà họ tần Trước cửa biệt thự kiểu âu đã sán đầy chữ hỷ đỏ thắm treo đầy pháo đỏ tươi Thậm chí trên đất cũng trải đầy dây pháo Đông đảo bà con thân thích với nhà họ tần tụ tập, náo nhiệt vô cùng. Mấy đứa bé đứng ở cửa ngựa cổ trông đợi muốn nhìn thấy cô dâu xinh đẹp. Áo cưới là trang phục lộng lấy nhất trong lòng mọi cô bé con. Cũng có một số bé chơi đuổi bắt trong vườn hoa đang đua nhau nở rộ. Không ít loại hoa quý đích thân ông tần chồng bị trà đạp. May mà trước khi đến đây đa số bọn nhóc đã được dạy qua. Không cho phép quá nhịp ngợm. Thế nên không đến nỗi biến thành thảm cảnh hoa dập đầy đất. Bỗng dưng đằng xa vọng đến tiếng pháo nổ điếc tai. Bọn trẻ hoan hô rầm trời chạy ùa ra cổng. Người lớn cũng không che giấu được vẻ mặt hưng phấn cùng đi ra theo má trương chạy như bay vào phòng khách chính kích động hét lên ông bà chủ họ tới rồi ừ má trương chú ý hình tượng bà tần đoan trang lịch sự ngồi ngay ngắn xong má trương nhìn kỹ lập tức bất kể hình tượng nói bà chủ sao bà còn mang dép bà tần cả kinh vội cúi đầu nhìn lại nhìn ông tần vẫn ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Giật mình hô ôi cái ông già Sao ông lại lấy khăn quàng đỏ chuẩn bị cho cháu nội làm ca ra vắt hả lại một trận nhốn nháo dối tinh dối mù Xác nhận tất cả đều ổn Hai vợ chồng già lại ngồi nghiêm trang trên ghế chủ nhà Không nhìn ngang nhìn ngửa Tần vịnh bế lâm phạm xuống xe như cũ Dưới sự hoan hô của mọi người trong tiếng pháo và giấy kim tuyến bay đầy trời đi vào phòng khách chính cẩn thận thả cô xuống nắm tay cô chờ nhân viên trang điểm và trợ lý đi đằng sau chỉnh lại vạt áo cưới cho lâm phàm đàng hoàng hai người cùng đi tới tấm nệm phía dưới vị trí chủ nhà quỳ xuống mặt lâm phàm cứ đỏ bừng không tản đi nhận lấy khay trà mã trương đưa tới Cầm một chén trà đưa cho ông Tần. Nhỏ nhẹ mời ba uống trà. Ông Tần hài lòng gật đầu. Nhận chén trà xong đưa cho cô một phong lì xì. Lâm phàm dè sạch cất đi. Lại rót một chén trà cho bà Tần mời mẹ uống trà. Ừ tốt tốt. Ban đầu bà Tần định tỏ vẻ kín đáo đoan trang. Nhưng lại không kềm nén được vui sướng. Nở nụ cười ôn hòa trói mắt. Uống một ngụm trà đặt sang một bên cũng đưa cho Lâm Phàm một bao lì xì lớn. Tần Vịnh thấy thế. Bắt trước y trang dâng hai tách trà lên. Xong bao lì xì chẳng thấy cái nào. Bất mãn chề môi đỡ Lâm Phàm đứng dậy. Cùng mọi người ăn một miếng bánh trôi liền kéo nhau đến nơi tổ chức lễ cưới đó là một sân khấu ngoài trời nằm ở bờ biển chung quanh toàn là gấm hoa rực rỡ thảm trải và ghế dựa phủ vải tuyền một màu tím nhạt Tổng hoa cũng ghét đầy những đóa hoa chi chít cùng với tiếng sóng biển mọi người hít thở không khí ẩm ướt nhìn tần vịnh đứng trước mặt cha xứ dáng người hoàn mỹ mặc lễ phục vừa khít người tôn thêm vóc dáng cao lớn rắn chắc khuôn mặt tuấn tú phóng túng thoáng nét chờ mong nhìn về phía cổng hoa tiểu tân mỉm cười chào hỏi giàn nhạc mượn họ một cây video lôn đi tới bên dưới bục chỗ tần vịnh đứng hơi khép mắt lắng đọng lại hơi thở của mình xong Ngón tay nhanh chóng hoạt động kéo dây đàn tấu lên giai điệu vui sướng dâng trào. Dàn nhạc nghe xong phấn khích vội vàng phối hợp hòa điệu cùng hắn. Khách mời bị âm nhạc hấp dẫn. Vốn đang ồn ảo huyên náo dần dần yên lặng. Đến bọn trẻ con cũng mở đôi mắt mơ màng chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông cao ngất dưới đài. Bỗng nhiên! ngón tay anh ta trượt xuống giai điệu sôi sục bắt đầu chuyển sang ngọt ngào êm ái phảng phất như cô dâu đang chuẩn bị tiến vào lễ đường lâm phàm đứng đằng sau cổng hoa dáng người cao gầy kết hợp với bộ áo cưới cắt may khéo léo vừa người càng thêm đồng lòng mái tóc đã nuôi dài ra buôn xó sau gáy Cài mấy đóa hoa sơn trà nở rộ trên tóc. Dưới lớp von che đầu càng thêm mơ màng rụ hoạt. Từ khoảnh khắc cô xuất hiện, mọi người bắt đầu sôi sục. Ngay cả hai nhóc sinh đôi nằm trong lòng bà Tần và Lý Phương cũng bắt đầu cười nắc nẻ. Cùng với tiếng nhạc du dương. Ông Tần sát tay lâm phàm trầm rãi mà kiên định bước từng bước một đến đầu kia của thảm đỏ. Nơi người đàn ông như thiên thần kia đứng. Nơi hạnh phúc thuộc về cô. Lúc ông Tần đặt tay cô vào tay Tần vịnh Cả hai người bất giác nhìn nhau. Thế giới huyên não chung quanh dường như biến mất. Hai người lại chìm đắm trong thế giới của mình nhìn đối phương nồng nàn. Phu "Con nguyện ý không." Tần Vịnh "Con nguyện ý không cha xứ nói lời cầu nguyện xong lại phát hiện hai người còn đắm đuối nhìn đối phương, không nghe lọt tai câu hỏi của cha." Không khỏi cao giọng nhắc lại lần nữa. Tần Vịnh bị điểm danh mau chóng hoàn hồn, đáp liền một mạch "Nguyện ý." Nguyện ý mọi người phá lên cười lớn. Từ sau khi gặp Lâm Phàm Lớp mặt nạ ngụy trang nhái nhặn chầm mùn của Tần Vĩnh đã bị bóc mẽ. Lâm phàm con có nguyện ý nhận người đàn ông này làm chồng ký kết hôn nhân với anh ấy. Mặc kệ bệnh tật hay khỏe mạnh. Hoặc bất kỳ lý do nào đều yêu anh ấy. Chăm sóc anh ấy. Tôn trọng anh ấy. Đón nhận anh ấy vĩnh viễn trung thủy với anh ấy đến khi đầu bạc răng long lâm phàm hơi cúi đầu không chút do dự đáp con nguyện ý hai người trao nhẫn tuyên thể xong cha sứ chân thành mà uy nghiêm tuyên bố chú sẽ cô dâu thể nguyện với nhau trao đổi nhẫn ta nhân sanh đức chúa cha con và các thánh thần tuyên bố các con đã là vợ chồng Thượng đế kết hợp các con làm một, bất kỳ ai cũng không thể tách rời. Tiếng vỗ tay như sấm dậy bên tai vang lên. Trên bãi cát, chim biển xà xuống mặt nước trong không trung cánh trắng trao lượn bay múa. Đội nhạc vội vàng tấu lên khúc nhạc vui sướng, người người cùng ly chan chát, náo nhiệt vô cùng. Phục vụ bưng cham bân qua lại như con thoi. Không ít bạn trẻ nhảy múa trên sân khấu theo tiếng nhạc. Có nhiều người hoặc ngồi hoặc đứng dưới bục thưởng thức đồ ăn tự phục vụ. Nhìn mọi người mặc sức vui đùa âm ý. Đó là một cuộc vui điên cuồng, một cuộc vui tùy ý. Vứt bỏ hết phiền não thường ngày toàn tâm toàn ý đắm chìm trong cuộc vui. Tần Vịnh cởi áo vét Sắn tay áo sơ mi tuyệt đẹp lên lộ ra cánh tay săn chắc gởi cảm. Đôi tay với những ngón tay thon dài đặt trên đàn dương cầm trắng tinh. Đàn lên khúc nhạc lãng mạn. Ánh mắt nhuốm ý cười một mực rán lên người cô. Lâm phàm đứng trước cây đàn dương cầm mỉm cười nhìn hắn đắm đuối. Gió biển vén vạt áo cưới cô lên. Tung bay trong gió. Vài cánh hoa sơn trà trên đầu bị gió biển cuốn bay lên Phối hợp với tiếng sóng lúc cao lúc thấp Ôi mẹ ơi Mau cản lâm lỗi một phù rể hoàng hốt hét lên Tiểu tân đang đứng bên bờ biển nhìn xa xăm quay phắt lại Phát hiện mặt lâm lỗi đỏ gay loạn trọng sông về phía mình Không kịp đề phòng bị lực đạo mạnh mẽ của hắn đụng rớt xuống nước. Ngược lại lâm lối bị đám phù rể giữ lại thì bình an vô sự. Chỉ thấy lâm lối la hét ú ở thả ông ra ông trôi từ đây tới New Zealand. Tiểu tân vùng vấy muốn trồm dậy nhưng một con sóng lớn ở tới trong nháy mắt lại vùi hắn xuống. Mẹ nó! Tiểu Tân không biết bơi trong đám có người biết chân tướng hô lên. Mọi người im lặng nhìn nhau mấy giây. Phút chốc như ông vỡ tổ bắt đầu cởi áo chuẩn bị xuống biển cứu người. Lúc này một cái bóng trắng lướt qua. Nhảy ào xuống biển. Dưới ánh mắt của nhóm phù rể. Không mảy may gần sóng mà trở tay túm lấy cổ Tiểu Tân nhanh chóng bơi vào bờ chân hương mau mặc cái này vào lưu mai lột áo ngoài của lâm lỗi hấp tấp chạy tới bên người chân hương quàng lên cho cô lễ phục màu trắng ngâm dưới nước đường cong quyến rũ hiện ra lờ mờ chân hương khảy khảy nước trong lỗ tai mặc áo khoác xong lạnh lùng vất lại một câu cho tiểu tân đang nằm trên cát thở dốc đồ bỏ nói xong cùng lưu mai đi về khách sạn gần bờ biển vào phòng đổi quần áo tiểu tân nằm thẳng cẳng trên bãi biển lại bắt đầu mỉm cười thỉnh thoảng ơi ra mấy ngụm nước biển anh thích em nơi xảy ra chuyện cách chỗ mọi người một đoạn không ai phát hiện ra chuyện Ý Xuân vẫn giạc rào, vẫn nâng chén say xưa vui mừng ca hát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 66 cô vợ đã công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu, mươi 67, 4 năm sau. Một cậu nhóc múc mít lăn bánh xe trượt từ trên lầu xuống dưới cầu thang vừa hô cánh tay béo mút vừa hét với ra ngoài cửa ba ba tần vịnh đứng trước xe rơi lệ trong gió trí trạch ba phải đi rồi con phải nghe lời mẹ ba ba con không muốn ba đi tuy gầm xe thấp nhưng tốc độ của cậu nhóc rất nhanh mắt thấy đã sắp xông đến bên cạnh tần vịnh đột nhiên bị người túm lấy nhấc lên Hai cái chân vũ núc vơ quào đá loạn trong không trung Cấu mạng. Ba ơi cấu mạng. Ba một tiếng kêu non nớt thảm thiết khiến người ta nghe mà rơi lệ. Lâm phàm trợn trắng mắt điều chỉnh lại hơi thở quát lớn với tần vịnh hai cha con đủ chưa. Ngày nào trước khi đi làm cũng phải tiến đưa 18 sắm thế này. Diễn kịp hà Mau biến đi làm tần vịnh rụt cổ. Không có nghĩa khí vất con sâu béo còn đang vùng vấy kịch liệt trong không trung tức tốc chui tọt vào xe. Loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thảm thiết theo gió vẳng tới ba tần vịnh miếm môi. Cảm thấy lòng lại bắt đầu chua xót Con đáng yêu cỡ nào? Tình cha con khiến người ta hâm mộ cỡ nào? Nhưng mà... Sao lại thấy thiếu thiếu cái gì? Bà! Con khát đột nhiên cánh cửa xe kín mít vang lên tiếng trẻ con mềm mại. Hát lan cầm vô lăng không vững. Xe chồng trành dữ rồi mấy cái. Tiếng phanh xe rít lên phá vỡ buổi sáng yên tĩnh. Tần Vịnh há hốc mồm nhìn một con sâu béo khác chui từ ghế sau lên chẳng trách lại cảm thấy thiếu cái gì. Thì ra là thiếu một thằng con. Con. Con làm gì mà trốn trong đó. Tần vịnh vội vàng thò tay bế con từ sau vế lên. Bụng chửi thầm rốt cuộc hai thằng nhóc này giống ai không biết. Cái thân béo múc mít này từ đâu ra đây. Mập mạp ấm ức xoa cánh tay trắng nón múc mít lúc ba với mẹ đánh nhau con đã nấp trong này rồi. Bạc. Ba đừng đánh mẹ nữa. Nói bậy, sao ba nỡ đánh mẹ được? Tần Vịnh đau lòng xoa tay rùm nó. Đang tính kêu hát lan quay xe đưa con về nhà lại nghe Việt trạch nói ba đánh. Con với chí trạch đều nghe thấy rồi. Mẹ đã khóc nói không muốn. Nhưng ba cứ đánh mẹ lần đầu tiên Việt trạch nói nhiều nên có hơi hàm hồ không rõ. Nửa chừng còn cẩn thận suy gấm nửa ngày Vẻ mặt nghiêm túc Chán tần vịnh đổ mồ hôi lạnh Gương mặt tuấn tú trắng nón hiếm khi đỏ ửng lên khổ Đâu phải đánh mẹ là chơi đùa với mẹ Con chơi đùa mắt Việt chạch sáng lên Vậy sao trước giờ ba không kêu con với em chơi cùng Tại đó là trò chơi của người lớn sao Chí chạch không trốn trên xe như con tần vịnh vội vàng rời đề tài Sợ nhóc con hỏi ra hắn lại không biết làm sao mà trả lời. Việt trạch tức tối ba, em mập quá. Chen vô không được. Ba buổi tối không thể cho nó ăn kẹo được. Ừ, hai đứa con đều không được ăn nữa. Ha Lan quay xe lại. Tần vịnh hết chỗ nói, sờ sờ bím tóc nhỏ sau gáy nó, dặn Ha Lan nói đến bím tóc này cũng có lai lịch việt trạch có chí trạch không còn nguyên nhân rất đơn giản để phân biệt hai đứa nhỏ miễn cho không xác định được là đứa nào gây họa ba ba dẫn con theo đi con nhất định không quậy việt trạch rồi đầu vào ngực tần vịnh làm nũng tần vịnh ăn nhất chiêu này lập tức nhún ra bị mẹ con biết việt trạch càng ra sức rồi ba, ba ba ba ba ba ba ba được rồi lần sau không được đâu đấy thá lan đến công ty kỳ thật lúc hắn đi làm cũng rất nhớ hai thằng con với cả vợ nữa được tần vịnh chấp thuận việt trạch hoan hô một tiếng ôm cổ hắn hôn chụt chụt giường đầy nước miếng lên mặt hắn con biết ba tốt nhất cứ như thế một nhóc ruột xứ bị dẫn vào tòa nhà chọc trời kia gây họ cho nhân loại việt trạch cam đoan không quậy quả nhiên không biết cái gì gọi là cam đoan thừa lúc tần vịnh đi họp chạy một vòng quanh tầng lầu cao nhất của tòa nhà còn hoan hô kinh ngạc cô ơi Chỗ này là gì bị ra lệnh coi chừng tiểu tổ tông Hiển nhiên tâm tình nữ trợ lý rất tốt. Quan hệ tốt với tiểu tổ tông thì cơ hội thăng chức của mình không còn xa nữa. Thế nên lúc này mặt cô ta phơi phới cực kỳ hóa nhã trả lời đó là nhà vệ sinh. Tại sao không giống nhà cháu? Nhà cháu không có cái này. Cách biển này này Việt Trạch hưng phấn kiếng mũi chân lên thò tay ra sức chỉ vào ký hiệu trên đầu nhà vệ sinh hỏi. Trợ lý vẫn hiền lành như cũ vì đây là nhà vệ sinh chung. Cháu muốn suyệt suyệt sao Việt Trạch nghĩ nghĩ. túm lưng quần nói dạ. Cô đưa cháu đi suyệt suyệt được. Đi thôi. Trợ lý nói rồi định dẫn nhóc vô nhà vệ sinh nữ lại bị nó hất tay ra. Chạy vào nhà vệ sinh nam cháu thích cái biển này. Biển bên đó màu đỏ, rét Giọng nói non nớt nhưng nói ra làm người ta hộp máu. Trợ lý khóc không ra nước mắt Việt chạy ạ bên đó chỉ không vào được giải quyết bên này đi nha. Nói chưa xong cô ta hoàng hồn phát hiện sắc mặt tiểu tổ tông bắt đầu trở nên dữ tợn kế đó lăn đùng ra gào khóc không không không cháu rét màu đỏ rét rét rét hơn nữa còn quấy đạp vùng vấy tay chân như điên trên nền nhà sạch bóng trợ lý hoàng hốt đành phải đồng ý được được được Chỉ đưa em đi đưa em đi nói vừa dứt việt chạy nhảy bật dậy Còn cẩn thận phủi quần áo mình. Chủ động đưa tay kéo tay trợ lý. Cười ngây thơ rực rỡ vậy chúng ta đi thôi. Trợ lý nữ âm thầm cầu khẩn cho bên trong đừng có người. Xong thực tế tàn khốc. Đi vào liền phát hiện vài đồng nghiệp nam đang đứng trước bồn tiểu. Vừa cười nói vừa chút bầu tâm sự há há. Cậu xem. Cậu đái ngắn hơn coi tôi nè đái thật xa chị em cũng muốn suỵt suỵt chỗ này chị bế em lên đi cùng với tiếng chị phát ra từ miệng việt trạch mấy đồng nghiệp nam quay ngoắt lại không kịp giấu ký chim nhỏ của mình đúng quần ướt một màng xít tiểu hồng sao cô vào toi lép nam cánh đàn ông đồng loạt giống lên Trợ lý tiểu hồng khóc không ra nước mắt. Hết sức lo lắng mình sẽ bị đau mắt hột con trai chủ tịch muốn suyệt suyệt mấy chú nhỏ quá. Ba cháu lớn hơn mấy chú nhiều việc chạy chỉ vào một nhân viên nam không nể mặt nói. Tiếp đó lại chỉ vào mình bây giờ cháu cũng nhỏ. Ba nói sau này cháu cũng sẽ lớn. Mấy người đàn ông mặt hết xanh rồi đỏ. Xô đẩy nhau chạy ảo ra khỏi nhà vệ sinh Mặt trợ lý tiểu hồng đỏ bừng Bắt đầu àng tưởng Rốt cuộc chủ tịch lớn tới cỡ nào nhỉ không tới nửa ngày Cả công ty đều biết Chủ tịch rất lớn Cực kỳ lớn Nãy giờ có ngoan không tần vịnh họp xong ngồi trong phòng làm việc Bồng Việt chạy trong lòng đút bánh kem cho nhóc ăn trước khi họp hắn đã gọi về nhà thông báo nhóc mập đang ở công ty mà lâm phàm đã từ chức đang trên đường giết tới đây dạ ung oan miệng toàn bánh kem việt trạch nói hàm hồ nhóc chỉ phá mấy cái máy in dùng trội đại chiến với yêu quái tưởng tượng phá hủy máy nước uống dưới lầu Mà nước ấm phun ra làm ướt hết trồng hồ sơ bên cạnh. Còn bắt trước bộ dạng của xe bi. Nhét hết toàn bộ tài liệu trên bàn hắn vào máy nghiền giấy. Thuận tiện ăn sạch chocolate trong phòng trà nước. Thật sự rất ngoan. Trợ lý nữ đứng bên đang do dự có nên bẩm báo thật thành tích gây họa của tiểu tổ tông hay không thì thấy lâm phàm hùng hùng hổ hổ xông vào. Lấy tốc độ cực nhanh bế nhóc mập trong lòng tần vịnh lên. Con đúng là càng ngày càng coi trời bằng vung nói xong vươn tay không nặng không nhẹ đét mấy cái lên mông nó. Việt chạy một tiếng khóc à lên bánh kem trong miệng phun lên mặt trợ lý. quái vợ nhẹ chút. tần vịnh bất nhẫn muốn cứu con lại không có gan. lâm Phàm nghe xong hung hăng chừng hắn giận cá chém thớt đều tại anh nung chiều mà ra. lỡ trên xe không có người thì sao? lỡ kẹp không chui ra được thì sao nói xong đặt việt trạch đang gào khóc lên bàn. một tay chống nảnh. Một tay chỉ vào bé gần giọng tối nay không cho ăn bánh kem. Tịch thu tiền tiêu vặt việt chạy vừa nghe. Khóc càng dữ hơn. Dùng khóc pháp không cần mạng tới định chống đối với lão Phật gia độ tài. Tiểu tần tử ở bên cạnh một chút cũng không tính giúp nó. Chỉ dùng tay đỡ để phòng ngã xuống bàn mà thôi. Khóa khóa khóa. Con được nhặt về. Quả nhiên là con được nhặt về con sâu béo lại bắt đầu quằn quại. Khóc lóc kề khổ. Không hiếm người nói với nó. Nó và em trai được nhặt về nuôi. Bởi vì hai đứa chẳng giống ba mẹ tí nào. Hừ. Hai đứa bay ăn mập như thế. Không giống mẹ với ba mày thì trách được ai kỳ thật hút hết lớp mỡ phì nhiêu này xuống hai con sâu béo này giống tần vịnh như lột đều có nước da trắng nón và cái mũi thẳng tắp. pha con muốn bỏ nhà đi, con muốn ngồi xe lửa đi la xa việt chạy càng khóc lớn tiếng. tần vịnh không nhìn được vỗ vỗ cái đầu nó lần sau không cho phép theo ông thiệu học hát cuối cùng khi nó phát hiện gào khóc hoàn toàn vô dụng. Quyết đoán tắt ma âm của mình đi. Sợ sệt nhìn lâm phàm mẹ. Có phải mẹ không yêu con nữa không? Lâm phàm nghe xong mềm lòng. Nhìn đôi mắt đen như bảo thạch bó tay đắp sao mẹ lại không yêu con chứ? Nhưng con như vậy sẽ làm ba mẹ lo lắng. Biết chưa dạ mẹ. Con sai rồi ngoan lâm phàm vui vẻ bước lên bồng nó. Nhóc con ở trong lòng cô thỏ thẻ mẹ. Tối nay con muốn ăn bánh chocolate được. Lát nữa mẹ dẫn con đi mua. Mẹ người ta muốn dùng tiền tiêu vặt mua quà sinh nhật cho đậu tử Việt trạch được voi đòi tiên. Đậu tử là con Lý Phương. Lớn hơn hai đứa mấy tháng. Được, lát nữa mẹ cho thêm mua một món quà thật lớn. Tần Vịnh ở bên cạnh không nhịn được vợ. Em có nguyên tắc tí được không Lâm Phàm đang chuẩn bị dắt con về. Tránh ảnh hưởng tới công việc của Tần Vịnh lại nhận được điện thoại của Lý Phương. Cô chủ, ngoài cửa có một người xưng là ba cô. Bà chủ bảo tôi hỏi cô nên xử lý thế nào. Có cho ông ta vào không? Người Lâm Phàm cứng đờ đứng ngây ra. Điện thoại thiếu điều bị bẻ gãy Tần Vĩnh thấy vẻ mặt cô biết là có chuyện Ngay cả Việt Trạch đang làm âm y Cũng biết điều ngậm miệng chăm chú nhìn cô Hồi lâu cô cắn răng nói để ông ta vào Tôi lập tức về ngay Nói xong bế Việt Trạch lên chuẩn bị về Tần Vĩnh cuống quýt cầm áo khoác Sẵn trợ lý hủy bỏ tất cả lịch trình hôm nay cho hắn kế đó đuổi theo Lâm Phàm, ôm Việt Trạch trong tay cô dắt cô về nhà. Phía trước chuẩn bị có một cuộc chiến tàn khốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz67 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu. Chương 68. Khách không mời. Hôm nay là một ngày đặc biệt của nhà họ Tần. Có hai người khách từ xa đến, trong đó một người là khách quý, một là khách không mời mà đến. Khách không mời ngồi trên sofa trong phòng khách, không khách sáo ăn trái cây uống trà đưa tới. Thỉnh thoảng lại phun hạt ra mặt bàn bóng láng. Chí trạch ngồi trồm hổm bên cạnh bàn trà, tò mò nhìn miệng ông ta không ngừng nhai nhồm nhòm. Ông bà nội nói với nhóc, người này là ông ngoại, nhưng nhìn bộ dạng ông ngoại hình như rất đói thì phải. Nghĩ nghĩ, nhóc lê cái giò mập ú chạy lên lầu về phòng mình và anh trai. Đào nửa ngày lấy ra một hộp bánh quy chocolate vui vẻ đưa cho ông ta ông ngoại. Ông đói hả, cái này ăn ngon lắm nè. Ba lâm phàm thẳng thốt nhìn vẻ mặt như dâng báo vật của nhóc. Xấu hổ đặt đồ ăn đang ăn ngon trong tay xuống cây bàn trà đã trở nên dơ giấy. Nhận lấy bánh chocolate trong tay nhóc. Một tay khác nhẹ nhàng kéo nó đến bên mình. Con tên gì thế con là Tần Trí Trạch ông là ông ngoại của con hả Trí Trạch nghiêm túc nói tên mình ra. Tuy nhóc không biết ông ngoại là sao nhưng nếu thương nhóc như ông bà nội là được rồi. Ba Lâm Phàm cười gật đầu đương nhiên ông là ông ngoại của con. Ông ông ta nói chưa xong liền bị giọng nói gay gắt của Lâm Phạm cắt ngang trí trạch. Về phòng ngay Lâm Phàm hất tay Tần vịnh ra bước nhanh vào phòng khách bế trí trạch lên quay lưng nhét vào lòng Tần vịnh Tần Vĩnh vội vàng bồng nó tính an ủi con trai nhỏ. Quả nhiên nó trẻ môi ấm ức. Thấy mẹ phước lờ nó tức thì nước mắt ròng ròng. Rồi đầu vào vai Tần Vĩnh khóc sống lên. Việt Trạch đứng bên thấy em khóc. Đình học người lớn dỗ sành. Tự dưng liếc mắt thấy hộp bánh nó xấu đang nằm trên bàn. Biết hộp bánh của mình thế là đi tong đau lòng cũng gào khóc theo ông tần đứng trong sân đang lén lút quan sát tình huống qua cửa kính thân hình tráng kiện chạy vội vào phòng bế việt trạch đang gào khóc đi ra vườn hoa nhỏ nhẹ dỗ dành sao vậy cuộc cưng sao lại khóc hả lo lắng quay đầu nhìn chí trạch đang được tần vịnh bế